Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng thanh giả gian Để đáp lại họ Ông chị cũng dành một chàng vỗ tay khá lớn Ha ha ha ha ha Được rồi Giờ thì không còn sớm nữa Mọi người lên trên phòng tắm rửa Thay quần áo rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm nhé Dạ thưa chú uh, kho, Khoa đã Hà ngập ngừng Dạ bọn cháu không nghĩ sẽ ở lại đây Nên không đeo theo quần áo à Hay là bọn cháu về Rồi ngày mai quay lại có được không À giờ cũng tối rồi ạ." Ông Trịnh nhíu mày, đưa mắt nhìn sang vị quản gia của mình, sau đó gật gù. "Ừm, được rồi. Mọi người có thể cứ về đi. Nhưng chắc ông Đức Đài cũng có nói qua, trong những ngày thực tập, bốn người phải hạn chế đi ra khỏi căn biệt thự này nhé. Cái này tuy có thể mất lòng trước, nhưng ngược lại sẽ được lòng sau, vì thời gian trước cũng có vài vụ trộm cắp rồi." "Dạ vâng ạ, cháu biết rồi ạ." Hà gật gù nói. Đám bạn sau đó nhanh chóng quay trở ra, trông họ như vừa được tháo bỏ một gánh nặng to lớn vậy. Hà nhìn cả ba rồi thì thầm hỏi: "Này, các cậu đã được tiếp xúc với chú tôi rồi đấy. Có còn muốn tiếp tục tới đây thực tập nữa hay không?" Ông ấy có phần hơi cứng nhắc nhưng không khó tính lắm đâu. "Ấy, không sao, tao thấy bình thường mà." Lại là Thương trả lời trước. "Nếu được thì tao sẽ tranh thủ làm tài liệu rồi phản biện ông ấy luôn. Tao cũng sẽ tiếp tục." bằng chen vào. Ở đây có nhiều đồ vật giá trị như vậy, chúng sẽ giúp ích trong bài thuyết trình của tao nhiều lắm đấy. Cả ba người đổ dồn ánh mắt sang phía của Trúc, tất nhiên họ nghĩ người không có mục tiêu học tập như cô sẽ không bị thích gò bó rồi. Nhưng không, Trúc lại gật đầu một cách quả quyết. "Chúng mày sao, tao cũng sẽ như vậy. Hơn nữa giờ cũng không còn nhiều thời gian để tìm nơi khác. À mà Hà này, chú của mày có vợ con chưa vậy?" Sao ông ấy có vẻ khó chịu quá? À, chú chị hả? Ông ấy không có vợ, nhưng là một tay chơi khét tiếng đấy. Đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá đấy nhá. Tao nghe bố mẹ tao kể lại, từ trẻ cho tới giờ, ông ấy luôn là chủ trì của những buổi thác loạn. Có khi người ta còn trông thấy ông giao du với những cô gái làng trời nữa. Mà cũng phải thôi, người giàu có như ông ấy thì thiếu gì người tìm đến cơ chứ. Bốn người tiếp tục câu chuyện phiếm của mình cho đến khi ai về nhà nấy, còn Dieng Trúc cô bước đầu đã tìm được động lực của mình rồi, bởi chẳng cần phải tìm đâu xa, nếu đúng như những gì Hạ kể thì mục tiêu Trúc nên nhắm đến chính là ông trị này. Biết đâu, cô lại quyến rũ được ông già gần này rồi kiếm được một chút đỉnh thì sao? Đúng, 8 giờ sáng ngày hôm sau, Bốn người tay xách nách mang đống hành lý đến đứng trước cổng của tòa biệt thự. Vẫn như thường lệ, ông Đức chào đón họ bằng một nụ cười hết sức thân thiện, thậm chí còn mời cả bốn ăn sáng. Ngồi xuống chiếc bàn sang trọng với đủ các món ăn ngon lành, chúc hỏi ngày. "Chú Đức ơi, ông chủ của chú đi đâu rồi ạ? Sao ông ấy không ăn sáng?" <cười> "Không, ông Đức lắc đầu. "Từ sáng sớm thì ông chủ đã đi ra ngoài rồi." nghe bảo là sắp tới sẽ có một lô đồ cổ được nhập về, nên ông ấy đích thân đi kiểm tra, chắc phải mất 3 4 hôm mới về. Trước khi đi thì ông ấy có dặn tôi phân công công việc cho từng người một, nên các cô các cậu cứ yên tâm nhé." Dạ vâng ạ." Chúc Thoáng có chút thất vọng, khi hôm nay cô đã cố tình trang điểm cũng như mặc một chiếc váy có phần ôm sát, nhức tưởng đâu sự chỉnh chu này sẽ lọt được vào tầm mắt của ông chị, nhưng đúng thực là người tính không thể bằng trời tính mà. Ăn sáng xong xuôi, ông Đức cho bốn người về phòng của mình rồi tự túc thư giãn. Đến chiều sẽ bắt đầu được phân công nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan. Vô tới phòng trong, chúc thở dài dầu dĩ đổ người xuống chiếc giường cực kỳ êm ái. Có lẽ đây là thứ duy nhất an ủi cô trong những lúc này. Hà thì dọn dẹp lại đống quần áo của mình cho gọn vào vali, còn thương thì ôm ghì một cuốn sách dày cộp ở trên tay. Ngoài bìa của nó có ghi Những dẫn chứng phủ định về thế giới tâm linh. Khỏi phải nói, Thương vẫn chưa từ bỏ cái việc phản biện lại những cái chuyện tâm linh của ông chị hôm qua đã thuyết trình. Còn bằng, cậu vừa bước vào trong căn phòng thì đã giật mình suýt hốt lên bởi những thứ được trang trí bày biện bên trong hết sức sang trọng và đẹp đẽ. Thật khó để có thể tin được rằng những món đồ này lại được dùng trong một căn phòng dành cho một thực tập sinh như cậu. Nghĩ mình đã đi nhầm, bằng tức tốc trở xuống gặp ông Đức để hỏi. Dạ chú Đức ơi, có phải phòng của cháu là phòng đầu tiên ở bên phải không ạ? <cười> Đúng rồi, có vấn đề gì thế vậy? À dạ không ạ. À, nhưng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net